Giải quyết vấn đề và thời gian Sau khi đã đề cập đến một số cách thức mà tình thương của bố mẹ hoặc sự thiếu váng tình thương đó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của sự tự kỷ nói chung và khả năng trì hoãn sự vui thỏa nói riêng Chúng ta hãy xem xét một số những tính cách tinh tế hơn song cũng hết sức tàn phá mà những khó khăn về sự trì hoãn vui thỏa làm ảnh hưởng đến cuộc đời của đa số người trưởng thành bởi vì đa số chúng ta may mắn phát triển đầy đủ khả năng trì hoãn sự vui thoả qua trung học hoặc đại học để đi vào tuổi trưởng thành mà không phải tập chân đến nhà tù nhưng sự phát triển của chúng ta vẫn không trọn vẹn và không đầy đủ với tất cả là khả năng giải quyết những vấn đề của cuộc đời vẫn chưa trọn vẹn và chưa đầy đủ đến năm 37 tuổi tôi mới biết cách sửa chữa đồ đạc Trước đó thì hầu như mọi cố gắng của tôi để sửa chữa những thứ lặt vặt, đồ chơi hoặc lắp ráp đồ đạc chế sẵn theo hướng dẫn đều kết thúc bằng sự lúng túng, thất bại và hỏng hóc. Dù đã xoay sở làm việc ấy suốt giai đoạn học trường y và chèo chống một gia đình như là một điều hành, một nhà tâm bệnh học ít nhiều thành công, tôi vẫn tự coi mình là một anh ngốc về máy móc. Tôi đã tin chắc rằng Mình bị khiếm khuyết một cái dây nào đó Hoặc chẳng may bản chất thiếu mất Một đặc điểm huyền bí nào đó Có dính dáng đến cái khả năng máy móc Thế rồi một bữa nọ Vào cuối năm Tôi 37 tuổi Trong khi tản bộ ngày Chủ nhật Vào mùa xuân Tôi tình cờ gặp một anh hàng xóm Đang sửa chiếc máy xém cỏ Sau khi trả hỏi anh Tôi nhận xét Này anh bạn tôi thật là phục anh Tôi chẳng bao giờ tự sửa được những thứ đó như anh Anh hàng xóm trả lời không chút lưỡng lự Đó chẳng qua là vì anh không dành thời giờ cho nó thôi Tôi tiếp tục đi mà không hiểu sao Lòng cứ băn khoăn về câu trả lời đơn giản Tự phát, dứt khoát nhưng đáng nể của anh ta Mình không nghĩ rằng anh ta đúng sao Tôi tự nhủ, nhập tâm điều đó Về sau khi có dịp sửa chữa lặt vặt Tôi đã tự nhắc mình phải dành thời giờ Cái thắng xe của một nữ bệnh nhân không nhả Chị ta biết rằng Cần phải sửa một cái gì đó Dưới cái chắn bùn để nó nhả ra Nhưng chị ta không biết Đó là cái gì Thế là tôi nằm dài trên sàn Bên dưới chỗ ngồi trước của xe Tôi dành thời giờ để mình được thoải mái Khi đã thoải mái Tôi dành thời gian để xem xét tình hình Tôi tìm trong vài phút Ban đầu tất cả những gì Mà tôi trông thấy là một mớ Lộn xộn những dây điện những ống, những thanh mà tôi chẳng hiểu gì ráo nhưng từ từ không vội vã rồi tôi tập trung nhìn thấy bộ phận thắng và tìm ra sự vận hành của nó và rồi rõ ràng có một cái chốt nhỏ chặn không cho cái thắng nhả ra tôi chậm rãi nghiên cứu cái chốt ấy cho đến khi tôi thấy rõ rằng nếu tôi không dùng đầu ngón tay ấn nó lên nó sẽ di chuyển dễ dàng và nhả cái thắng ra tôi làm y như thế chỉ một di chuyển Một cái ấn nhẹ bằng đầu ngón tay và thế là giải quyết được vấn đề. Tôi đã là một thợ máy xuất sắc. Thật ra tôi không bắt đầu có hiểu biết hoặc thời gian để học biết cách có thể sửa chữa mọi thứ hỏng hóc, máy móc. Vì tôi đã tập trung thời giờ vào những vấn đề không thuộc máy móc. Cho nên tôi vẫn thường chạy đến người thợ sửa gần nhất. Nhưng bây giờ tôi biết rằng đây là sự lựa chọn của tôi. Chứ tôi không hề bị khiếm khuyết di truyền bẩm sinh hoặc bất tài vô tướng không có khả năng. Tôi hiểu rằng mình cũng như bất cứ người nào khác không bị khiếm khuyết trí óc đều có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì nếu sẵn lòng muốn dành thời gian cho nó. Vấn đề này thật là quan trọng bởi vì nhiều người không dành đủ thời gian để giải quyết những vấn đề trí thức, xã hội, tinh thần của cuộc đời cũng giống như tôi không dành thời giờ để giải quyết những vấn đề máy móc vậy. Vì không có kiến thức về máy móc, rất có thể tôi đã vụng về chui đầu dưới gầm xe của người nữ bệnh nhân, gấp rút, giật lấy một mớ dây điện mà không có mảy may ý niệm mơ hồ mình đang làm gì. Và rồi khi không có kết quả cụ thể nào, có thể tôi sẽ dơ tay lên trời mà tuyên bố tôi chịu thôi. Đây đúng là cái cách mà rất nhiều người trong chúng ta tiếp nhận những vấn nạn của cuộc sống hàng ngày. Cô chuyên viên phân tích tài chính nói ở trên vốn là một người mẹ yêu thương và tận tụy với con cái nhưng lại khá bất lực với hai đứa con của cô. Cô ta có đủ nhạy bén và quan tâm để nhận ra khi các con của cô gặp một vấn đề nào đó về mặt xúc cảm hoặc khi có một trục trặc nào đó trong việc nuôi dạy chúng. Nhưng rồi cô đã không tránh khỏi chọn một trong hai cách xử sự với bọn trẻ. Hoặc cô thực hiện trong vòng vài giây sự đổi thay cô vụt nghĩ đến. Bắt chúng ăn thêm trong bữa điểm tâm... Hoặc đưa chúng vào giường ngủ sớm hơn... Bất kể đổi thay như thế... Có gặp rắc rối gì không... Hoặc cô lại đến gặp tôi... Anh thợ sửa máy... Trong buổi trị liệu... Tuyệt vọng... Tôi chịu thôi... Tôi sẽ làm gì nào... Người phụ nữ này có đầu óc phân tích cực kỳ sắc xảo... Khi cô không chần chừ Cô hoàn toàn có khả năng giải quyết những vấn đề phức tạp ở sở... Thế mà khi đối diện với một vấn đề cá nhân... Cô xử sự như thế hoàn toàn không có chút thông minh nào. Lối thoát ở đây là thời gian. Khi cô nhận ra một vấn đề riêng tư nào đó, cô cảm thấy bối rối đến độ đòi hỏi phải có một giải pháp ngay tức khắc. Và cô không muốn chịu đựng sự khó chịu này lâu, đủ để phân tích vấn đề. Giải pháp cho vấn đề sẽ đem lại sự vui thỏa cho cô, nhưng cô không thể trì hoãn sự vui thỏa này thêm 1-2 phút nào nữa. Và kết quả là những giải pháp thường không thích hợp. Và gia đình của cô rơi vào lùng cùng triền miên May là cô kiên trì trong trị liệu Dần dần cô học biết được cách tự rèn luyện Để dành thời gian cần thiết Phân tích những vấn đề gia đình Hầu triển khai những giải pháp hiệu quả và sáng suốt Ở đây chúng ta không nói đến Khiếm khuyết đặc chủng Trong giải quyết vấn đề Thường gặp ở những người có biểu hiện rõ ràng Những rối loạn tâm bệnh Người nữ chuyên viên phân tích tài chính kia Là một người bình thường như bao người Ai trong chúng ta Có thể nói được rằng mình bao giờ cũng dành đủ thời gian để phân tích những vấn đề của con cái hoặc những căng thẳng trong gia đình. Ai trong chúng ta có đủ ý thức kỷ luật đến độ, không bao giờ thoái thác khi đối diện những vấn đề gia đình rằng tôi chịu thôi. Thực tế, có một thứ khiếm khuyết trong khi tiếp cận giải quyết vấn đề, còn căn cơ và còn tai hại hơn những toan tính thiếu sót nóng vội, muốn tìm những giải pháp tức thời. Một khiếm khuyết còn phổ biến và thường thấy hơn nhiều Đó là hy vọng các vấn đề Sẽ tự chúng biến mất Một anh chàng bán hàng độc thân 30 tuổi Sinh hoạt tâm pháp nhóm Ở một thị trấn nhỏ Bắt đầu hẹn hò với một người vợ mới ly hôn Của một chủ ngân hàng Là một tráng niên khác của nhóm Anh chàng bán hàng Biết ông chủ ngân hàng Là một người đàn ông nóng nảy Rất bực bội về chuyện bà vợ bỏ ông ta Anh biết rằng mình không thành thật cả với nhóm lẫn với người chủ ngân hàng khi không thổ lộ mối quan hệ giữa anh với vợ của người chủ ngân hàng. Anh cũng biết rằng không chóng thì chạy, người chủ ngân hàng cũng biết được mối quan hệ còn đang tiếp tục đó. Anh biết giải pháp duy nhất cho vấn đề là thú nhận mối quan hệ ấy với nhóm và nhận chịu cơn phẫn nộ của người chủ ngân hàng với sự nâng đỡ của nhóm. Nhưng anh chẳng biết làm gì cả. Ba tháng sau... Người chủ ngân hàng biết được mối quan hệ kia đã nổi đoá như đã dự đoán và nại cớ ấy để bỏ ngang việc trị liệu của mình. Khi phải đối chất với nhóm về hành vi tai hại của mình, anh bán hàng nói, Tôi biết rằng nói chuyện ấy ra sẽ có chuyện ồn ào và tôi cho rằng nếu mình không làm gì hết thì có thể sẽ qua đi mà không có chuyện ồn ào. Tôi đinh ninh rằng nếu mình chờ đủ thời gian thì vấn đề sẽ biến đi. Các vấn đề không biến đi, chúng phải được khai thông hoặc là chúng sẽ còn hoài mãi mãi là rào cản cho sự trưởng thành và phát triển của tinh thần. Nhóm đã thẳng thắn rõ ràng vạch ra cho anh bán hàng thấy rằng cái khuynh hướng tránh né giải quyết vấn đề bằng cách lờ vấn đề với hy vọng nó sẽ qua đi chính nó là vấn đề lớn của anh. 4 tháng sau, vào đầu mùa thu năm ấy, anh bán hàng thực hiện một chuyện kỳ quạc là bỗng dưng bỏ nghề bán hàng và bắt đầu nghề sửa chữa các đồ đạc gia dụng. Một công việc không đòi, anh ấy phải đi đây đi đó. Cả nhóm kêu trời cho rằng anh đang làm chuyện phiêu lưu rổ dại và chỉ điên khùng mới đổi nghề để đón một mùa đông. Nhưng anh bán hàng bảo đảm với họ là anh đang chuẩn bị đầy đủ để sống bằng một nghề mới của mình. Đề tài rơi vào quên lãng, thì đầu tháng 2 anh tuyên bố sẽ phải từ bỏ nhóm vì anh không thể trả học phí được nữa. Anh bị khánh kiệt thảm hại, và bắt đầu tìm một công việc khác. Năm tháng trời, mà anh chỉ sửa tổng cộng có 8 món đồ. Khi được hỏi tại sao anh không bắt đầu kiếm việc sớm hơn, thì anh trả lời, cách đây 6 tuần, tôi biết rằng mình đang cạn tiền nhanh chóng, nhưng tôi nào có ngờ nó lại đến mức độ này. Toàn bộ sự việc lúc ấy không có vẻ gấp lắm, thế mà bây giờ gấp thật. Dĩ nhiên, Anh đã phớt lờ vấn đề của mình, từ từ thì nó bắt đầu lộ ra cho anh thấy rằng khi nào anh chưa giải quyết được vấn đề, phớt lờ các vấn đề thì không đầy nào anh có thể bước tiếp, bước kế tiếp được. Dù khoa tâm lý liệu pháp của cả thế giới cũng không làm được gì. Xu hướng phớt lờ những vấn đề này cũng là một biểu hiện đơn giản của sự thiếu thiện ý, trì hoãn, vui thỏa. Như tôi đã nói, việc đương đầu với những vấn đề vốn là khổ sở. Sẵn sàng đối diện sớm với một vấn đề Trước khi chúng ta buộc phải đối diện với nó Do những nghịch cảnh Có nghĩa là bỏ sang một bên những gì là vui thú Hoặc ít khổ cực Để nhận những gì khổ cực hơn Đó là chọn đau khổ Bây giờ với hy vọng được vui thỏa trong tương lai hơn Là chọn tiếp tục vui thỏa bây giờ Với hy vọng đau khổ trong tương lai sẽ không xảy ra Trông có vẻ như anh chàng bán hàng Phớt lờ những vấn đề rành rành kia Ông chỉ về mặt xúc cảm và sơ sài về tâm lý, nhưng một lần nữa, tôi xin nói với bạn rằng, anh ta là một người như chúng ta, sự thiếu chín chắn và hoang sơ của anh ta hiện diện trong tất cả mọi người chúng ta. Một vị tướng lãnh thế giá, tư lệnh của một binh đoàn có lần nói với tôi, vấn đề lớn nhất của binh đoàn này và dường như trong bất cứ một tổ chức nào là đa số những người điều hành ngồi đó nhìn những vấn đề trong đơn vị mình Thao láo nhìn thẳng mặt mà chẳng làm gì cả Như thế những vấn đề này sẽ qua đi nếu họ đủ thì giờ ngồi đó Vị tướng lãnh ấy không nói về sự yếu kém hoặc bất bình thường về tâm trí Ông ta nói về những tướng tá khác Những người chín chắn đầy năng lực và được đào tạo trong kỷ luật Bố mẹ là những người điều hành Dù họ không được chuẩn bị kỹ lưỡng để làm việc đó Nhưng công việc cũng phức tạp không kém việc điều khiển một công ty hay tập đoàn Và giống như những người điều hành binh đoàn Đa số bố mẹ nhận ra các vấn đề nơi con cái của mình Hoặc trong mối quan hệ của họ với con cái Cả hàng nhiều tháng, nhiều năm Trước khi họ đưa ra một hành động hiệu quả nào đó Nếu họ có hành động thật Chúng tôi cứ nghĩ có thể nó sẽ dần dần thoát ra được khỏi khó khăn đó Bố mẹ nói như thế Khi họ đến với chuyên viên tâm bệnh trẻ con với một vấn đề đã rằng dai suốt 5 năm trời. Và nếu nhìn nhận sự phức tạp của việc làm bố làm mẹ thì phải nói rằng những quyết định của bố mẹ thật là khó khăn và con cái thường thì dần dần thoát ra được khỏi khó khăn đó. Nhưng hầu như không bao giờ có hại khi cố gắng giúp chúng thoát khỏi khó khăn đó hoặc xem xét vấn đề thấu đáo hơn. Trong khi con cái thường dần dần thoát ra khỏi khó khăn, thì họ lại thường không thoát ra được. Và cũng như rất nhiều vấn đề khác, những vấn đề của con cái càng phất lờ lâu thì càng trở thành to chuyện và giải quyết càng khó khăn khổ sở hơn. Trách nhiệm Chúng ta không thể giải quyết những vấn đề của cuộc sống ngoại trừ bằng cách giải quyết chúng. Phát biểu này xem ra Lập thừa một cách ngớ ngẩn. Vì đương nhiên là thế rồi. Thế nhưng, xem ra việc đó vượt sự hiểu biết của nhiều người. Bởi vì chúng ta phải nhận lãnh trách nhiệm về một vấn đề trước khi chúng ta giải quyết một vấn đề bằng cách bảo Đó không phải là vấn đề của tôi. Chúng ta không thể giải quyết một vấn đề bằng cách hy vọng một ai đó khác sẽ giải quyết nó cho chúng ta. Tôi có thể giải quyết một vấn đề chỉ khi nào tôi nói Đây là vấn đề của tôi và chính tôi phải giải quyết nó. Nhưng nhiều người, rất nhiều người tìm cách tránh né cái nhọc nhằn vấn đề của họ bằng cách tự nhủ. Vấn đề này do người khác gây ra cho tôi hoặc do những hoàn cảnh xã hội vượt quá sự kiểm soát của tôi. Vì thế người khác hoặc xã hội phải giải quyết vấn đề này cho tôi. Đó thực sự không phải là vấn đề riêng của tôi. Xét về mặt tâm lý. Để tránh né, nhận lãnh trách nhiệm đối với những vấn đề riêng của mình, đôi khi người ta đi xa đến độ hoàn toàn ngớ ngẩn. Một anh trung sĩ tại ngũ trong quân đội, đóng ở Okinawa, đang bị rắc rối nặng vì chứng nghiện rượu quá độ, được gửi đến khám nghiệm tâm thần và để được điều trị nếu có thể. Anh đã không chịu nhận mình là một người nghiện rượu, còn không cho rằng việc anh uống rượu là một vấn đề cá nhân, anh nói. Ở Okinawa, chẳng có việc gì làm khác vào ban tối ngoại trừ uống rượu. Anh có thích đọc sách báo không? Tôi hỏi anh. Ồ vâng, tôi thích đọc sách báo chứ. Thế sao anh không đọc sách báo vào ban tối thay vì uống rượu? Trong chạy lính, ồn quá đọc không được. Thế sao anh không đến thư viện? Thư viện thì quá xa. Thư viện có xa hơn quán rượu mà anh lui tới không? À... Nói cho cùng, tôi không phải là người thích đọc sách báo lắm Đó không phải là sở thích của tôi Anh có thích câu cá không? Tôi lại hỏi Tôi thích câu cá chứ Sao không đi câu cá thay vì uống rượu? Vì tôi phải làm việc cả ngày mà Anh không thể đi câu vào buổi tối sao? Không, ở Okinawa người ta không đi câu vào buổi tối Có đấy, tôi nói Tôi biết có nhiều nhóm câu cá ban tối ở đây Anh có muốn tôi đưa anh đến tiếp xúc với họ không À nói thật Tôi không thích câu cá Cứ theo lời anh Thì ở Okinawa có nhiều chuyện khác Để làm ngoài việc uống rượu Nhưng điều anh thích làm hơn cả Ở Okinawa là uống rượu Tôi lật tẩy Dạ tôi nghĩ vậy Nhưng chuyện uống rượu đang gây rắc rối cho anh Thế nên anh đang phải đối mặt Với một vấn đề có thật Phải không nào Cái hòn đảo chết tiệt này dẫn người ta đến uống rượu thôi Tôi đã tiếp tục cố gắng thêm một thời gian Nhưng anh trung sĩ kia không mảy may chịu thấy việc uống rượu của anh là một vấn đề cá nhân Anh có thể tự giải quyết hoặc với sự giúp đỡ của người khác Tôi đã lấy làm tiếc nói với vị chỉ huy của anh rằng Anh không sẵn sàng để được trị liệu Anh tiếp tục uống rượu và anh đã phải rời quân ngũ giữa chừng Một người vợ trẻ Cũng ở Okinawa Dùng dao cạo cắt nhẹ cổ tay mình Và được đưa đến phòng cấp cứu Tôi đã gặp chị ta ở đó Tôi hỏi chị Tại sao chị làm thế với mình Để tự sát chứ sao Vì sao chị muốn tự sát Vì tôi không chịu nổi Cái hòn đảo im lặng điên người này Ông nên gửi tôi về Mỹ thôi Tôi sẽ tự sát Nếu tôi phải ở lại đây lâu hơn nữa Chuyện gì mà sống ở Okinawa quá khổ sở đối với chị vậy? Tôi hỏi. Chị bắt đầu khóc lóc riêng rỉ. Tôi không có bạn bè nào ở đây cả. Tôi ở một mình suốt. Thế thì quá tệ. Sao lại không làm bạn được với ai nhỉ? Vì tôi phải sống trong một khu nhà ở ngớ ngẩn toàn người Okinawa. Không một người hàng xóm nào nói được tiếng Anh. Sao chị không lái xe đến khu nhà ở của người Mỹ hoặc ban ngày... Đến công lộc bộ của những người vợ lính Như thế chị có thể kiếm được bạn Vì chồng tôi phải lái xe đi làm Sao chị không lái xe đưa anh ấy đi làm Chị cô đơn và buồn chán cả ngày mà Tôi hỏi Không được đâu Đó là một cái xe dùng cần sang số Tôi không biết lái xe cần sang số Chỉ xe tự động thôi Tại sao chị không học lái xe cần sang số Chị nhìn xứng tôi Trên những đường xá thế này à Ông điên chắc Những chứng nhiễu tâm và những rối loạn tính cách Đa số những người đến với nhà tâm bệnh học Hoặc bị chứng nhiễu tâm hoặc bị rối loạn tính cách Nói đơn giản hơn Hai chứng này là những sự rối loạn về trách nhiệm Và chúng là hai kiểu trái ngược nhau trong quan hệ với đời và những vấn đề của nó Người nhiễu tâm nhận về mình quá nhiều trách nhiệm Người bị rối loạn tính cách thì nhận không đủ Khi xung đột với đời Thì người nhiễu tâm tự động nhận rằng mình có lỗi Khi người rối loạn tính cách xung đột với đời Thì họ tự động cho đó là lỗi của người đời Hai người vừa được miêu tả kia Bị chứng rối loạn tính cách Anh Trung Sĩ thì cảm thấy việc uống rượu của mình Là lỗi của Okinawa Không phải lỗi của anh ta Và người vợ kia cũng thấy rằng mình không giữ một vai trò nào cả trong tình trạng cô đơn của mình Trái lại, một phụ nữ khác bị chứng nhiễu tâm cũng đau khổ vì sự cô đơn, lẻ loi ở Okinawa, chị Than Tôi đến câu lạc bộ các bà vợ hạ sĩ quan mỗi ngày để tìm kiếm quan hệ thân hữu Nhưng ở đó tôi không cảm thấy thoải mái Tôi nghĩ rằng những bà vợ khác không thích tôi Chắc hẳn có cái gì đó không ổn ở tôi Tôi ước muốn có thể làm bạn dễ dàng hơn Tôi phải cởi mở chan hòa hơn Tôi muốn tìm cho ra điều gì Đã khiến cho tôi không gây được thiện cảm như thế Người phụ nữ này chịu hoàn toàn trách nhiệm Về nỗi cô đơn của mình Đồng thời cảm thấy Mình hoàn toàn đáng trách Điều chị đã tìm ra trong quá trình trị liệu là Chị là một người có tham vọng Và có trí thông minh đặc biệt Chị không được thoải mái với các bà vợ hạ sĩ quan khác, cũng như với chồng chị, vì chị thông minh và tham vọng hơn họ nhiều. Chị thấy được rằng nỗi cô đơn của mình đúng là vấn đề của chị, không nhất thiết là do một lỗi lầm hoặc thiếu sắc nào của chính chị. Cuối cùng, chị đã ly dị, học xong đại học, đồng thời nuôi dạy con cái, trở thành chủ bút một tạp chí và lấy một nhà xuất bản thành đạt. Ngay cả cung cách nói của người nhiễu tâm và người rối loạn tính cách cũng khác nhau. Lời nói của người nhiễu tâm đáng chú ý với những cách nói như tôi phải, lẽ ra tôi nên và lẽ ra tôi không nên. Cho thấy họ tự coi bản thân mình là một người yếu kém, luôn luôn kém quan trọng, luôn luôn lầm lỡ. Trong khi đó, lời nói của một người rối loạn tính cách đặc nặng là tôi không thể, tôi không thể nào, tôi phải và tôi đã phải. Cho thấy, Họ tự xem mình là một người không có quyền lựa chọn. Hành vi của mình hoàn toàn do những thế lực ngoại tại định đoạt, hoàn toàn vượt quá sự kiểm soát của mình. Có thể tưởng tượng cũng hiểu được rằng người nhiễu tâm so với rối loạn tính cách dễ chữa trị bằng tâm lý liệu pháp. Vì họ nhận lãnh trách nhiệm về những khó khăn của mình và vì thế họ tự nhận thấy mình có vấn đề. Những người rối loạn tính cách thì khó trị liệu hơn nhiều. Nếu không nói là không thể nào, vì họ không tự nhận thấy mình chính là căn cơ của những vấn đề, họ thấy thế giới bên ngoài hơn là chính họ mới cần thay đổi và vì thế không thể nào nhận ra sự cần thiết của việc tự xét mình. Trên thực tế, nhiều người mắc đồng thời cả hai chứng nhiễu tâm và rối loạn tính cách, gọi là nhiễu tâm tính cách. Họ cho thấy trong một lĩnh vực cuộc đời họ thoát khỏi tội vì đức tính lãnh nhận trách nhiệm mà thực ra không phải của họ. Trong khi ở những lãnh vực khác của cuộc đời, họ không chịu nhận lãnh trách nhiệm thật sự về cho chính họ. Cũng may, một khi xây dựng được cho những người này niềm tin và sự tiến nhiệm, nơi tiến trình tâm lý liệu pháp qua việc giúp họ thấy rõ khía cạnh nhiễu tâm trong tính cách của họ, thì thường có thể đưa họ vào khảo sát và điều chỉnh việc họ không sẵn lòng, lãnh nhận trách nhiệm thích hợp. Ít ai trong chúng ta có thể thoát khỏi Chứng nhiễu tâm và chứng rối loạn tính cách Ít ra là ở một mức độ nào đó Đó là tại sao Tất cả mọi người đều có thể Được lợi từ tâm lý liệu pháp Nếu họ nghiêm túc muốn tham dự Tiến trình trị điệu đó Lý do là vấn đề phân định Điều chúng ta có trách nhiệm Và không chịu trách nhiệm trong cuộc đời này Là một trong những vấn đề lớn nhất Của sự hiện hữu con người Nó không bao giờ được giải quyết hoàn toàn Suốt cả cuộc đời chúng ta cứ phải liên tục xác định, đi xác định lại, đâu là trách nhiệm của chúng ta trong cái dòng chảy thay đổi mãi của những sự kiện. Việc xác định và tái xác định không phải không khổ sở nếu được làm đầy đủ và cẩn thận. Để thực hiện tiến trình một cách đầy đủ, chúng ta phải có thiện ý và khả năng chịu đựng sự xếp mình liên tục. Thiện ý và khả năng như thế lại không có sẵn trong mỗi người chúng ta. Có thể nói... Mọi đứa trẻ đều có những rối loạn tính cách, xu hướng bản năng của chúng là chối bỏ trách nhiệm đối với những xung đột trong đó có chúng. Vì thế, hai anh em đánh nhau, bao giờ cũng đổ lỗi cho nhau gây sự trước và đứa nào cũng chối phăng mình là thủ phạm. Cũng vậy, mọi đứa trẻ đều bị nhiễu tâm, theo bản năng chúng sẽ lãnh nhận trách nhiệm về những thiếu sót nào đó mà chúng biết nhưng chưa hiểu được. Vì thế, đứa trẻ không được bố mẹ thương bao giờ, cũng chịu nhận là nó không đáng được yêu hơn là thấy bố mẹ nó thiếu sót cái khả năng yêu thương. Thế nên, các thanh niên mới lớn chưa thành công trên đường tình yêu hoặc thể thao sẽ tự cho mình là người khiếm khuyết nghiêm trọng hơn là người đang độ xuân thì, dù có muộn hoặc thậm chí trung bình nhưng hoàn toàn bình thường đầy đủ, mà thường họ vốn như thế. Chỉ khi nào có một bề giày kinh nghiệm, và một quá trình trưởng thành lâu dài và thành công, chúng ta mới có được khả năng nhìn thấy thế giới và vị trí thực sự của chúng ta trong đó. Và như thế mới có thể giúp ta xác định một cách thực tế trách nhiệm của mình đối với chính mình và đối với cuộc sống xung quanh. Có nhiều việc mà bố mẹ có thể làm để hỗ trợ cho con cái mình trong tiến trình trưởng thành này. Các cơ hội xuất hiện hàng ngàn lần trong khi con cái lớn lên, đó là lúc bố mẹ có thể Hoặc đối chiếu cho chúng nó Thấy cái khuynh hướng lần tránh Hoặc trốn tránh trách nhiệm Đối với những hành động của chính chúng nó Hoặc có thể tái xác nhận với chúng rằng Những chuyện nào đó là không phải lỗi của chúng Nhưng để nắm bắt những cơ hội này Như tôi đã nói Bố mẹ cần phải nhạy bén Với các nhu cầu của con cái Và sẵn lòng dành thời giờ Và có sự cố gắng thường không thoải mái Để đáp ứng những nhu cầu này Và điều này Rồi ra đòi hỏi phải có tình thương và sẵn lòng, lãnh trách nhiệm, thích đáng vì sự trưởng thành của con cái. Mặt khác, ngoài việc đơn giản dừng dưng hoặc bỏ mặc có nhiều trường hợp nhiều bố mẹ đã làm gây trở ngại cho tiến trình trưởng thành này. Những người nhiễu tâm vì sự sẵn lòng, nhận lấy trách nhiệm của họ có thể là những bố mẹ rất xuất sắc nếu chứng nhiễu tâm của họ tương đối nhẹ và họ không bị kiệt quệ vì những trách nhiệm không cần thiết đến độ chỉ còn nhận. Sức tàn lực kiệt cho những trách nhiệm thiết yếu đối với con cái. Nhưng những người rối loạn tính cách lại là những bố mẹ tai hại, họ không hề biết rằng họ thường xử sự với con cái bằng tính chất phá hoại xấu xa. Người ta nói rằng, người nhiễu tâm làm cho chính mình khốn khổ, còn người rối loạn tính cách thì làm cho người khác khốn khổ. Những người bị các bố mẹ rối loạn tính cách làm cho khốn khổ chủ yếu là con cái. Cũng như ở những lĩnh vực khác của cuộc sống, họ không chịu lãnh nhận trách nhiệm thỏa đáng về việc làm bố mẹ của họ. Họ có khuyên hướng từ chối con cái họ bằng hàng ngàn cách nhỏ nhặt hơn là dành cho chúng sự quan tâm cần thiết. Khi con cái họ sai trái hoặc gặp khó khăn ở trường, các bố mẹ rối loạn tính cách sẽ tự động trách móc hệ thống giáo dục hoặc những đứa trẻ khác mà họ cho là ảnh hưởng xấu đối với con cái họ. Đương nhiên, đây là thái độ phốt lờ vấn đề. Vì nếu tránh trách nhiệm, các bố mẹ rối loạn tính cách trở thành những người mẫu gương về sự vô trách nhiệm của con cái Cuối cùng, vì cố gắng trốn tránh trách nhiệm đối với chính cuộc sống của mình Các bố mẹ rối loạn tính cách thường sẽ đùn đẩy trách nhiệm này lên trên con cái họ Tại chúng mày mà tao ra nông nỗi này các con ạ Hoặc lý do duy nhất mà tao phải sống với bố hay mẹ chúng mày là vì chúng mày cả Mẹ mày bị suy sụp thần kinh cũng vì mày Nếu không phải lo cho chúng mày Thì tao đã có thể học đại học và thành đạt rồi Bằng những cách như thế Những bố mẹ này quả thật đã nói với con cái mình rằng Chúng mày phải chịu trách nhiệm Về giá trị cuộc hôn nhân của tao Về sức khỏe tinh thần của tao Về sự không thành công trên đường đời của tao Vì chúng không có khả năng thấy chuyện này Không đúng như thế nào Nên con cái thường chấp nhận phần trách nhiệm này vì khi chúng chấp nhận thì chúng trở thành người nhiễu tâm. Chính bằng cách này mà các bố mẹ rối loạn tính cách luôn luôn sản sinh những đứa con rối loạn tính cách hoặc nhiễu tâm. Chính bố mẹ là những người đổ tội cho con cái. Người rối loạn tính cách không hiệu quả và tác hại không chỉ trong vai trò làm bố mẹ. Những tính cách này thường lan sang đời sống hôn nhân, quan hệ bạn bè và công việc làm ăn của họ. Trong bất cứ lĩnh vực cuộc sống nào, họ cũng đều không chịu nhận lãnh trách nhiệm. Điều này không thể tránh khỏi được, vì như đã nói, không có vấn đề nào có thể giải quyết được trừ phi người ta nhận trách nhiệm giải quyết nó. Khi người rối loạn tính cách trách móc người khác, vợ con, bạn bè, người thân, ông chủ, hoặc một thứ gì khác như các ảnh hưởng xấu, trường học, chính quyền, nạn kỳ thị chủng tộc, sự phân biệt giới tính, xã hội hệ thống vì những vấn đề của mình thì những vấn đề này vẫn còn đó không có cái gì hoàn thành cả khi vứt bỏ trách nhiệm của mình người ta có thể cảm thấy dễ chịu thoải mái nhưng họ ngưng giải quyết những vấn đề của cuộc sống ngưng trưởng thành về mặt tinh thần và trở thành gánh nặng ỷ ra đó cho xã hội họ đã nếm cái khó khăn của mình cho xã hội có một danh ngôn vào thập niên 60 được gán cho Erieger Cleaver, dành cho tất cả mọi người chúng ta ở mọi thời đại. Nếu bạn không góp phần giải quyết vấn đề thì bạn là một phần của vấn đề.